Tuy nhiên thì ở đây anh đã gặp một chuyện rùng rợn mà chắc chắn là anh sẽ bị ảnh hưởng đến cả đời mình. Lần đầu tiên được tới thành phố Tây Nguyên, Buôn Ma Thuận, nên đối với Quý cái gì cũng lạ. Đầu tiên là cô gái chủ nhà, người mà trước lúc về đây Quý được người bạn thân là Thuận ân cần giới thiệu rằng nếu ưng thì anh ta sẽ làm mai cho. Gia đình mà Quý về ngụ vài tuần rong chơi ở Tây Nguyên là cậu mợ của Thuận, một nghiệp chủ có hạng của Buôn Mơ thuật Cho nên, ngay từ phút đầu Quý đặt chân đến đã được đón tiếp rất niềm nở được dành cho những đặc ân. Mà như lời ông chủ nhà nói, khi nào cháu thích đi vô rừng thì nói, bác sẽ cho người đưa đi. Rừng ở đây có nhiều điều kỳ thú lắm. Thế là ngay chiều tối hôm đầu tiên, Quý đã được thủy tiên. Cô gái nhỏ của chủ nhà đưa đi dạo phố Nói là dạo phố chứ thật ra ở thành phố nhỏ vắng vẻ thế này Thì có gì để dạo và ngắm cơ chứ Cuối cùng hai người đưa nhau vào một quán cà phê nhạc Thủy Tiên liền giới thiệu Quán này là số 1 ở đây đó Suốt hơn 1 giờ đồng hồ ngồi trong quán Quý chỉ hỏi qua những chuyện rừng núi Làm cho Thủy Tiên cũng thấy lạ Làm như là lên đây với anh chỉ là để tìm hiểu về rừng thôi sao? Quý cười nói, có lẽ là tôi được xem quá nhiều những bộ phim phiêu lưu, đọc quá nhiều những chuyện đường rừng, cho nên lúc nào cũng tò mò về rừng và những điều bí ẩn của nó. Còn Thủy Tiên, lẽ nào em lại chưa đi rừng ư? Thủy Tiên thực tình đáp, ở cái vùng rừng núi thế này nhưng em lại không ưa cảnh rừng tí nào. Em chỉ mong được về Sài Gòn sống thôi. Quý lại là một cuộc thuyết giáo về những thứ bát nháo của thành phố. Sài Gòn ấy có nhiều cái vui, nhưng đôi khi quá đà, xô bổ lắm. Cho nên mình thích khung cảnh tĩnh lặng ở đây hơn, đặc biệt là ở rừng này. Lại rừng rồi. Thủy Tiên có vẻ bực, nói. Thôi, hay ta về đi, em mệt. Em mệt. Quý biết rõ là cô ta không ưa việc mình cứ nhắc mãi những chuyện đi rừng. Trong lúc hình như theo quý biết thì Thuận đã điện về giới thiệu trước là quý rất ga lăng, rất sành điệu. Thôi thì về. Quý buông lửng một câu rồi cùng ra về. Suốt từ đó về nhà hai người chẳng nói với nhau câu nào nữa. Cuối cùng khi chê tay về phòng riêng, quý phải lên tiếng cho có vẻ lịch sự. Xin lỗi Thủy Tiên nha. Anh mải mê chuyện gì đâu đâu đó Thủy Tiên chỉ cười nhách mép Rồi vào ngay phòng mình Mà không cầu chúc Quý ngủ ngon Quý nghĩ là cô ấy giận mình Và định bụng ngày mai sẽ giải thích thêm Rồi xin lỗi một lần nữa Nhưng mà chỉ khoảng một giờ sau đó Quý rất ngạc nhiên khi thấy Thủy Tiên gõ cửa phòng mình Anh Quý ơi Em có cái này cho anh này Mở cửa phòng ra Và quý đã phải gieo lên ngay Ô, oh, một đôi giày đi rừng Thủy Tiên cười thật dịu dàng Tuy em không thích đi rừng Nhưng mà ba em đã sắm cho đủ thứ Đôi giày này ba mua lầm là của đàn ông Có lẽ anh là người có duyên Nên em đã để dành lâu nay đấy Quý nghe mà nhẹ cả người Khi trong giọng nói của Thủy Tiên Đã không còn vẻ giận dỗi Cảm ơn em lắm Cảm ơn về sự độ lượng của một người đẹp nhé. Nghe vậy Thủy Tiên có vẻ hài lòng. Em bỏ qua chỉ vì anh là khách mới tới, đồng thời anh Thuận mới gọi điện lên dặn là không được để anh buồn. À, thì ra đó là Thuận nói giúp cho anh. Tự em chứ bộ. Mà nè, ngày mai anh có tính chuyện đi rừng không? Thủy Tiên liếc yêu. Quý mừng rơn, bộ có người đưa đi sao? Chứ bộ em tổ chức anh đi không được sao? Không biết đằng cảm ơn mà còn. Quý phải nhanh nhậu thanh minh ngay. Không không, anh xin lỗi. Thật là anh không ngờ mà. Thế là quý được nhà quý. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net